tiết 1 đọc truyện Ch thư quý vị và các bạn kính giả thân mến mời quý vị và các bạn nghe lời khuyên Đọc tiếp truyện Hồng Lông Mỏng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Tiên Ương từ xã Tích Xuân cùng A Hoàng nhỏ về Trịnh Phàm Mẫu, thấy Phàm Mẫu đang cùng Lý Hoàn chơi xong lục, Tiên Ương đứng một bên xem. Còn xúc sắc của Lý Hoàn theo xuống, gặp may cánh mất mấy con cờ của Phàm Mẫu, Huyền Ương chỉ hiền mỉm cười. Bỗng thấy bà Ngọc ở ngoài vào trong tay sách hai cái lồng nhỏ, trong lồng có mấy con dế, nói. Cháu kẻ nói, đêm mà bà ngủ không được, cháu đưa cái này đến để bà giải trí ạ. Giả mẫu cười, mày đừng nhận lúc bố mày không ở nhà, mà đùa nghịch. Dạ, cháu có đùa nghịch gì đâu ạ. Mày không đùa nghịch, thì sao hả không ở phòng học đọc sách, lại lôi cái vật ấy về làm gì. Không phải cháu lôi về đâu, trước hôm mà thầy học bảo em Hoàn, cháu Lan là câu đối, em Hoàn đối không được, cháu gà cho nó. Nó đối rồi, thầy khen mấy câu, nó cảm ơn cháu mới mua cái này tạ ơn cháu. Này cháu đem biếu bà, ngày nào nó cũng học kia mà, sao mà đối không được. Đã nói đối không được, thì cứ để cụ nho đánh cho nó mấy cái tát tai, xem nó có xấu hổ không. Còn mày như thế vẫn chưa biết thân Không nhớ à, lúc bố mày ở nhà Có gọi mày làm thơ làm từ Thì run như cải giấy đấy mà Sao à, giờ lại nói láo Cái thằng hoàng kia lại càng hư thân Đã nhờ người ta làm hộ Lại à, tìm cách đưa lễ đưa lạc Mới à, mấy tuổi danh mà đã làm cái lối thậm thậm thột thột ấy Sao mà không biết xấu Lớn lên rồi Không biết à, còn xa thế nào nữa. Câu nói ấy làm cả nhà bật cười và mẫu lại hỏi. Còn à, thằng Lan nữa có làm được không? Hay là lại à, thằng Hoàng làm hộ cho nó? Vì à, nó lại nhỏ hơn thằng Hoàng. Có phải thế không? Bà Ngọc cười nói. Dạ, cháu Lan không nhờ ai làm, mà chính cháu tự đối lấy được. ạ Tao không tin. Nếu không thì... À, Cũng là mày tình mà làm thay cho nó. Giờ đây à, mày chẳng khác gì lạc đà lần trong bầy xê. Mày lớn hơn cả, mày biết làm văn, làm bài nữa. Tàu Ngọc cười. Thật tình là cháu Lan tự làm lấy thầy học còn khen nó, sau này thế nào cũng làm nên. Nếu bà không tin thì gọi nó đến hỏi xem sẽ biết ạ. Nếu quả quả như thế thì tao mới mừng. Tàu chỉ sợ mày nói dối thôi, thế thì sau này nó có thể nên dành phận đấy. Nói đến đó, giả mẫu nhìn Lý Hoàn rồi nhớ đến Già Châu, nên lại nói tiếp. Thế thì anh mày chết đi, chỉ dù mày nuôi nấng nó bấy lâu, cũng không mà uổng công, mà sau này cũng làm nổi cho anh mày được. Nói vừa thích lời, giả mẫu bất giác, ứa nước mắt. Lý Hoàn nghe nói cũng động lòng, nhưng thấy bà Mẫu đang buồn, vội vàng, nín khóc và khuyên. Đó là phúc thừa của bà, chúng cháu nhờ lộc bà đấy thôi ạ. Mong sao cho nó được như lời bà nói, thì phúc cho chúng cháu lắm ạ. Thế thì đáng lý bà phải vui chứ, sao bà lại buồn ạ? Rồi hoảnh lại nói với Bảo Ngọc. Sau này chú đừng có khen cháu như thế nữa. Cháu mới mấy tuổi đầu chưa đã biết gì. Chẳng qua là chú thương cháu, chưa cháu đã hiểu gì đâu. Rồi à, mai thế này mai thế khác, nếu đâm ra kêu kỳ ngông ngược thì làm gì tính tới được cả." Giả Mẫu nói. "Chị nói cũng phải, nhưng mà nó còn nhỏ, đừng ép nó quá. Trẻ còn nhút nhát mà tiền thúc nó lắm, thì nó sinh bệnh sinh tật. Học hành không biết ta có được gì không?" Trở lại bao nhiêu công lạc phút thép. Giả mẫu nói đến đó, Lý Hoàn nín không được nữa, nước mắt chảy sòng sòng, vội vàng chụi đi. Lúc đó lại thấy Giả hoàn và Giả Lan cũng đều đến hỏi thăm sức khỏe Giả Mẫu. Giả Lan chào mẹ rồi trở lại đứng hầu bên mình Giả Mẫu. Giả Mẫu nói, Cả nè chú mày nói, mày đối được câu đối. Được không? Giả Lan chỉ nhẹn miệng cười không nói gì cả, viên ương đi vào thưa. Dạ cơm chiều đã dọn xong rồi ạ. Giả Mẫu nói, đi à mời gì tiết lại đây. Hổ Phách liền sai người sang nhà vương phu nhân mời tiết phu nhân. Bảo Ngọc và Giả Hoàng lui ra, Tố Vân cùng bọn A hoàn nhỏ tới cất bàn xong lục đi. Lý Hoàn vẫn ở lại để hầu Giả Mẫu ăn cơm chiều. Giả Lan cũng theo mẹ đứng đấy, giả mẫu nói, mẹ con cháu ở đây à, ăn cơm với ta. Lý Hoàng vâng lời, một lát dọn cơm ra, bỗng thấy A Hoàn về trình. Dạ, bà hai bậu cháu về trình với cụ, mấy hôm nay xỉ tiết qua một chốc rồi về, không thể ở lại hầu chuyện cụ được ạ, hôm nay sau bữa ăn sớm đã về nhà rồi ạ. Giả mẫu vào giả lan ngồi cạnh mình, rồi gọi mọi người ăn cơm. Giả mẫu ăn cơm xong, xúc miệng rửa tay, đang nằm miên trên giường nói chuyện phiếm. Bỗng thấy một an hoàn nhỏ nói gì với hổ phách, hổ phách liền thưa với giả mẫu. Ông cả bên phủ đông sang hỏi thăm sức khỏe cậu ạ. Mày giả nói với anh ấy rằng, anh ấy lo liệu việc nhà cũng mẹp rồi, về nghỉ thôi, ta biết rồi. A Hoàng nhỏ vưng lời nói với bà già, bà già nói lại với giả chân, giả chân mới lại ra. Ngày hôm sau giả chân qua thu xếp mọi việc, bọn hầu trai ở ngoài lần lượt đến trình báo công việc. Có một người nói, ngoài trang trại đưa quả tươi đến à? Giả chân hỏi, giấy kề lệ vật đâu? Tên hậu trai vội vàng đưa giấy tới, giả chân xem thì thấy trong giấy chỉ ghi một số quả tươi, một ít sâu và ít nhiều thức ăn nhà quê. Giả chân xem xong hỏi, lầu này ai còi giữ việc này? Dạ ông Chu Thủy ạ. Giả chân liền bảo chú thủy anh chiếu số đếm lại rõ ràng sao vào trong nhà, để ta sao lại một bảng, chờ sao đối chiếu, rồi gọi bảo nhà bếp. Dọn là mầm cơm hạng bét thêm một ít món ăn. Biếu lệ thường cho người đưa quả ăn và cho lão ta một ít tiền. Chu Thủy vâng lời cho người đem các vật ấy đến nhà phượng thư, chiếu tờ cây của trang trại, giao lại rõ ràng rồi lui ra. Một chốc thấy Chu Thủy lại vào thưa với cả chân. Ông à, có đếm quà số quả tươi vừa rồi không ạ? Ta hởi đâu mà đếm những thứ ý? ta đã giao giấy cây cho anh. Thì anh à, cứ theo đó mà đếm. Dạ còn đã đếm qua không thừa không thiếu. Ông à, đã có giấy sao thì nên gọi người đưa quả vào. Hỏi nó xem mà giấy tê ấy là dạ hay thật ạ. Anh nói cái gì thế? Chẳng quả mấy thứ quả tươi có quan trọng gì. Tả có nghi ngờ gì anh đâu. Đang nói thì bà nhị ở ngoài chạy vào cuối ngày rồi thưa. xin là ông cả, cửa cho con hầu hạ bên ngoài như trước ạ. Gì thế thì. Dạ, con ở đây cũng không nói năng gì được ạ. Anh có chuyện gì thì phải nói. Dạ, tội gì để con ở đây cho người ta phát cả. Chu Thủy tiếp lời, tôi ở đây quản việc tô, việc túc, tiền bạc ở trong các trang trại xa vào, mỗi năm mà có đến năm và chục vạn. Các ông các bà, các mợ, xưa nay chẳng hề quả trách một lời, huống đến những vật nhỏ mọn ấy. Cơ như bảo nhị nói thì dụng đất nhà cửa, tài sản của nhà ông lớn đây, đều bị bọn tôi xoáy sạch. Giả chân nghĩ thầm, chắc là bảo nhị ở đây gây ra việc cãi cọ, chỉ bằng bảo nó đi ra. Liền nói với bảo nhị, Thôi, cốt mau. Rồi lại bảo với chú Thụy, Anh cũng chẳng cần phải nói nữa, cứ đi làm việc của anh thôi. Hai người nghe nói đều đi xa, Giả Trân vừa vào thư phòng nghỉ, thì nghe ngoài cửa ồn ào, liền sai người ra hỏi, một lát họ vào thưa lại. Bảo Nhị và con nuôi chu Thụy đánh nhau ạ. Con nuôi chu Thụy là ai? Tên nó là Hà Tam, xưa này vốn là người không ra gì. Ngày nào, nó cũng ở nhà uống rượu gây chuyện, thường cứ đến ngồi lì ngoài cửa này. Vừa rồi nó thấy Bảo Nhị và chu Thụy cãi nhau, nó cũng dây vào đấy ạ. Thế là đáng ghét thật, bắt Bảo Nhị và thằng Hà Tam, trói nó lại cho ta. Chú Thủy đâu rồi? Hai người đánh nhau thì anh ta chạy mất rồi Bắt lại đây cho ta, như thế thì còn giả thể thống gì nữa. Người nhà vâng lời trong khi ồn ảo như thế thì giả liễn về. Giả Trân đem câu chuyện vừa rồi nói lại cho giả liễn nghe, giả liễn nói. như thế thì còn ra cái gì nữa? Liền sai thêm người đi bắt chú Thủy. Chú Thủy biết tránh cũng không xong, đành để họ đến vắt, giả chân nói. Chói tất cả lại cho ta. Giả liễn quát bằng Chu Thủy. Câu chuyện của chúng mày vừa rồi, chẳng ra cái quái gì. Ông cả đã phân giải là được rồi. Sao chúng mày lại còn ra ngoài đánh nhau? Chú mày đánh nhau đã không phải, lại còn kéo cả cái thằng hạ tam vô loài nào đó đến gây chuyện. Mày không đè nó, lại bỏ đi là nghĩa lý gì? Nói đoạn giả liễn đá cho chu Thụy mấy cái, giả chân nói, Chỉ đánh một mình chu Thụy, không còn thua gì. Liền sai người dẫn Hà Tam và Bảo Nghị đến, đánh cho mỗi người năm chục roi, rồi đuổi xa Sau đó, giả liễn và giả chân mới bàn đến việc quan trọng. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài...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 Học tiếng phổ thông Trung Quốc